toàn thân chảy máu, có kiếm khí khuếch động ở trên người hắn, chém ra từng đạo vết máu thật sâu. Mắt thấy đối phương còn muốn bộc phát đánh tới, Diệp Vũ vận dụng Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, vô số kiếm mang kích xạ mà đi. Hắn gặp bốn lần phản phệ, cường độ thân thể của hắn kém xa Diệp Vũ, dù cho có decode cũng không kiên trì nổi, thân thể của hắn đến băng liệt biên giới. Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm trùng kích mà xuống, hắn cứ việc toàn lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn là bị từng kiếm một chạm tại trên thân. lại không cam lòng cùng không dám tin bên trong, hắn bị chém đứt đầu lâu, ngã trên mặt đất. Đế cốt từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài, liền muốn xông lên trời. Mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm lần nữa chém ra đi, một kiếm sinh sinh chạm tại đế cốt phía trên. Răng rắc. Đế cốt truyền ra thanh thúy băng liệt âm thanh, Diệp Vũ nhìn thấy đế cốt xuất hiện vô số vết nứt, thế nhưng là đế cốt này Diệp Vũ cũng không có lưu lại, nhìn xem nó phá không mà đi. Diệp Vũ ho ra máu, thương thế của hắn không nhẹ.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 Diệp Vũ tên hỗn đản kia hẳn là còn không có đạt tới bán thánh, nếu là đạt tới nói, hắn há có thể nhịn khẩu khí này, hẳn là đã sớm tìm cửu diễm cổ giáo phiền toái, rốt cục vượt qua hắn, mà lại từ mấy vị thúc bá nơi đó, học được lấy ra đạo chi tinh hoa để bản thân sử dụng, nói không chừng ta không lâu liền có thể đạt tới thánh nhân. Tô Thiên Nhất trả thù cửu diễm cổ giáo không sai, nhưng là còn có một nguyên nhân chính là giết hư thánh trở lên cường giả, có thể lấy ra bọn hắn bộ phận đạo chi tinh hoa bản nguyên là tự thân sở dụng.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 liền xem như thánh nhân, bất hủ cổ giáo trả giá đắt, cũng có thể giữ hắn lại. Ai mẹ hắn gan mập như vậy á, lại dám lên người ta đạo chẳng giết người. Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, rất nhanh, Tô Thiên Nhất liền biết ai to gan như vậy. Người này không phải người khác, chính là tâm hắn tâm niệm đọc Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, nhìn đứng ở cửu diễm cổ giáo trước sơn môn kiệt ngạo bất tuân Diệp Vũ, hắn dùng sức lắc đầu. Đây là ý gì? Chính mình giết nhiều người như vậy,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 Hắn còn muốn cứu Diệp Vũ, thế nhưng là cửu Diễm cổ giáo có thánh nhân mà nói, còn như thế nào cứu? Diệp Vũ nhìn chằm chằm lão giả, nhìn xem tử khí đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. "Lão tổ." Bán Thánh cường giả nhìn thấy lão giả, quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất, đối với lão giả hành lễ. Lão giả dị tượng liên tục hánh uy phun trào, quét sạch tứ phương. Tử khí dập dờn, kinh động đến vô số người. Ai cũng biết, Trung Ương Thánh Châu lần nữa ra một vị thánh nhân. Cái này dị tượng kéo dài thật lâu.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 Thánh nhân đang khi nói chuyện, thiên địa xuất hiện một tòa tháp, tòa tháp này chín phương giương phần mình đốt cháy hỏa diễm, mặc dù khí tức không hiện, nhưng là ái cũng cảm giác, cảm giác đến trong đó khủng bố. Cổ đế khí, Tô Thiên Nhất biến sắc, giờ khắc này hắn không cần suy nghĩ, quay người liền cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Cửu Diễm cổ giáo người thật điên mất rồi, bọn hắn không tiếc vận dụng cổ đế khí đều muốn chém giết Diệp Vũ. Cửu Diễm tháp, Cửu Diễm cổ đế bản mệnh cổ đế khí,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 Hắn nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này còn có trí bảo như vậy. Nhất làm cho hắn hâm mộ ghen tị là cái kia 4 cái tuyệt mỹ nữ tử đi đến Diệp Vũ trước mặt, ôn nhu ngọt ngào hô hào, thiếu gia. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi tứ nữ gật gật đầu, phải biết tần yêu nhiều bị bắt, Diệp Vũ liền phái người để tứ nữ đến đây cửu diễm cổ giáo. Thánh nhân cảm thụ được Cổ Kiếm Y kia, hắn khu động đại đạo của chính mình, vận dụng cổ đế khí, hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới.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 Mọi người thấy trong tay hắn nâng cổ đế khí, xuất hiện một vết nứt, không sai, tòa cổ tháp kia xuất hiện một đầu ngón tay kích cỡ tương đương vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là cửu diễm cổ giáo trên dưới, bọn hắn đều trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây là tình huống như thế nào? Cổ đế khí bị thương? Nói đùa cái gì? Đây là trấn giáo chí bảo cửu diễm tháp a, nó bị thương rồi. Cổ đế khí cũng không từng làm sao Diệp Vũ, ngược lại là nứt ra rồi. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. liền xem như cửu diễm cổ giáo thánh nhân, lúc này cũng mặt xám như tro. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy. Cầm trong tay cổ đế khí, hắn coi là thiên hạ này ai làm gì được hắn, coi như giao chỉ tiên hậu, hắn đều có thể đè chết. Có thể hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, cổ đế khí thế mà bị đối phương trọng thương. Đây là trấn giáo chí bảo a, đây là cổ đế lưu lại chí bảo a, có thể quét ngang thiên địa tuyệt thế chí bảo a, nó tại thánh nhân khu động dưới, cũng có thể bị thương.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 chấp chưởng một loại đại đạo, cũng trước mặt có thể khu động Chu Tiên kiếm trận đồ. Chu Tiên tứ kiếm, mỗi một kiếm đều là cổ đế kiếm. Bất luận cái gì một kiếm đều không thể so với cổ đế khí kém. Chu Tiên kiếm trận đồ hợp nhất, so với cấm kỵ chi khí đều mạnh hơn, đây là trên đời mạnh nhất chí bảo một trong. Hóa lại cổ đế khí có thể có thể so với. Nếu không phải đối phương là thánh nhân, cung cửu diễm tháp có cùng nguồn gốc, mượn cổ đế khí hiện ra uy lực vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ mặc dù chấp chưởng chí bảo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 Lúc này Diệp Vũ lại mở miệng nói, "Đừng a, hiện tại giao ra nhiều không tốt, nhiều đánh người ta mặt, người ta cũng nói không có bắt đâu." Một câu nói kia, để Tam Thánh đều hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm ngươi lại chơi cái gì yêu nga tử, ngươi không phải là vì tìm đến ngươi sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Ba vị tiền bối, các ngươi cũng đừng lo lắng, người ta nói không có, lúc này giao người nhiều ném mặt mũi. Bọn hắn hẳn là ngăn cản đến cùng, sau đó ta khó thở vội vàng đi tìm, dạng này mới phù hợp lễ thường. Tam Thánh đều muốn mắng chửi người, đây là cái quỷ gì lẽ thường. Ba vị tiền bối đừng nói nữa, ta muốn đi vào tình người. Sau đó bọn hắn còn muốn phái người ngăn cản ta. Diệp Vũ nói ra, cuối cùng ta gian nan tìm được người rồi, dạng này mới có thể hiện ra ta anh dũng phi phàm. Vạn nhất ngươi nếu là tìm không thấy đâu. Tam Thánh nói ra, ngươi coi cửu diễm cổ giáo là cái gì, há có thể là dễ tìm như vậy địa phương. Bọn hắn nếu là ngăn cản ngươi, giấu cá nhân ngươi như thế nào tìm? Không có khả năng.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 Đạt tới thánh nhân cũng càng cho dịch nhất chút. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại Cửu Diễm cổ giáo cấm địa, đại thế tinh hoa hội tụ chi địa, nổ bắn ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu phóng lên tận trời, dáng người xinh đẹp uyển chuyển, hai chân kia lay động người đôi mắt, thẳng tắp thon dài. Diệp Vũ con mắt lập tức liền nhìn sang. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng khẽ giật mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn hao phí tâm tư đi tìm Tần Yêu Nhiêu. lại không ngờ tới Tần Yêu Nhiêu chính mình xuất hiện, đây cũng là để hắn bất việc. Chỉ bất quá, cái này cửu diễm cổ giáo cũng quá không đáng tin cậy đi, cái này cũng có thể làm cho Tần Yêu Nhiêu trốn tới. Diệp Vũ cảm thấy, cửu diễm cổ giáo thật là có tiếng không có miếng, tính là gì bất hủ cổ giáo. Quả thực là một chuyện cười. Chương 798, thánh nhân tụ hội. Diệp Vũ tự nhiên không biết, vì kích phát Tần Yêu Nhiêu huyết mạch chi lực, để Tần Yêu Nhiêu tinh huyết càng thích hợp tầm bổ đế cốt. Cửu Diễm cổ giáo đem Tần Yêu Nhiêu đặt ở đại thế tinh hoa chỗ tầm bổ, đồng thời lấy địa tướng đại thế chói buộc trấn áp nàng. Mà lúc này Diệp Vũ mượn Sơn Hà xã tác đồ thôn phệ địa tướng đại thế, trấn áp nàng địa tướng đại thế tự nhiên không tồn tại, nàng nhờ vào đó mà lao ra. Cửu Diễm cổ giáo cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người có thể phá bọn hắn địa tướng đại thế, cho nên cũng chưa từng phái người đi trông coi Tần Yêu Nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Yêu Nhiêu chính mình lao ra ngoài.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 Thánh nhân tụ hội, người lẽ ra có một cái danh ngạch. Một câu nói kia vừa vặn để Tô Thiên Nhất nghe được, hắn ghen tị con mắt đều trừng thẳng, Diệp Vũ hỗn đản này cái này xâm nhập vào thánh nhân trong hội. Chương 799, mãnh liệt. Tần Yêu nhiều không ngờ tới bởi vì nàng bị bắt sự tình huyên náo lớn như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến bởi vì nàng, Diệp Vũ một người độc bên trên bất hủ cổ giáo. Tần Yêu như nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Vũ, có thể vừa ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh còn chưa mở miệng.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 Từ những huyết dịch này bên trên, cuồn cuộn bạo ngược khí tức cuồng bạo vọt tới, thiên địa đại đạo điều hỗn loạn đồng dạng. Giờ khắc này, Diệp Vũ cảm giác được cảnh giới của mình 10 phần bất ổn, đặc biệt là thần hồn đều muốn bị nơi này bạo ngược đại đạo cho xé rách đồng dạng. Nơi này thiên địa khí tức 10 phần cuồng loạn, một đường trùng kích, phàm thông người tu hành sợ là trong nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thụ, sau đó mê thất tại cái này cuồng bạo đại đạo bên trong. Nơi này chết thánh nhân, chết thánh vương, hơn nữa còn chết vô số người tu hành.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 Hắn thấy, Diệp Vũ như vậy tham lam, quan sát nhiều như vậy thánh nhân đại đạo, cuối cùng muốn mê thất tại cái này Đông Đảo Thiên Địa Chí Lý bên trong. 11 vị thánh nhân luận đạo, có thánh nhân được ích lợi không nhỏ. Nhờ vào đó tiến thêm một bước, tỷ như Thục Cốt thánh nhân, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cái này khiến Đông Đảo thánh nhân hâm mộ, đám người sợ hãi tán phục Thục Cốt thánh nhân thiên phú. Hắn sợ chỉ ở dưới giao trì tiên hậu, trở thành chúng thánh bên trong thứ hai thánh.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 lại vì chứng minh chính mình, cho nên mới ngạo kiều chặt đứt tử khí. Chỉ là vì chứng minh chỉ là là thiên tài, không dựa vào thể chất. Tuyết Môn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nàng tự nhiên biết Diệp Vũ không phải ý nghĩ này. Cứ việc không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Người bây giờ tính là gì tình huống? Tuyết Môn hỏi. Mặc dù không có tử khí Đông Lai Thiên Địa tầm bổ một bước này, nhưng cũng miễn cưỡng tính thánh nhân đi. Tử khí Đông Lai tầm bổ dù sao chỉ là một bộ phận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 Thiên Hỏa tông di chỉ, lúc trước đạt được vô căn Diễm Phượng xào, cùng mã phần từng tòa thành trì, Diệp Vũ đi qua khắp nơi địa phương, mặc dù đến bây giờ cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, tuy nhiên lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Diệp Vũ đi đến Bích Đào các di chỉ, Bích Đào các lúc này lại vô đương năm một người đệ tử, lúc này Bích Đào các mặc dù hay là Bích Đào các, nhưng đều là Bích Đào các năm đó đệ tử thân hữu tạo thành. Sống sót Bích Đào các đệ tử, lúc này đều tại Âm Dương học viện.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 Phía trên cung điện san sát, cùng lúc trước tự hồ cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là đã cảnh còn người mất. Diệp Vũ đứng tại các chủ lâu, hắn không khỏi nghĩ đến Thi Tĩnh Y, lúc trước chính là mỗi ngày trong này cho Thi Tĩnh Y đưa thơ tình. Nghĩ đến nàng, Diệp Vũ đột nhiên không gì sánh được tưởng niệm. Nếu như cùng nàng cùng đi nơi này, có lẽ càng có cảm giác đi. Chỉ là nàng đi tổ địa đằng sau, giống như biến mất. Diệp Vũ nghĩ đến Nhan Thánh đỉnh nghĩ đến họa mỹ nhân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 Yên tâm, không tìm làm phiền ngươi, chúng ta lại đánh không lại ngươi." Giang Ngữ Đồng mặc dù không biết Diệp Vũ lúc này thực lực, nhưng là năm đó cũng có thể diệt Thiên Hỏa Tông, hoàn toàn không phải bọn hắn rang gia có thể so sánh. Giang Ngữ Đồng mời Diệp Vũ tiến về rang gia, khó được nhìn thấy cố nhân, Diệp Vũ cũng không có chối từ, đi đến rang gia. Lúc này rang gia làm chủ là Giang Chí Kiệt, Giang Ngữ Đồng ca ca. Giang Chí Kiệt nhìn thấy Diệp Vũ cũng rất vui vẻ, mang tới rất lâu, cùng Diệp Vũ nâng ly,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 Xương Hoa thánh nhân nói ra, ngươi liền không giải thích một chút, ở đâu tới dũng khí cản ta sao? Thánh nhân? Ai không phải đâu? Diệp Vũ khí tức trên thân phun trào, thể hiện ra thánh nhân khí tức. Xương Hoa thánh nhân nao nao, không nghĩ tới thiếu niên này thật là thánh nhân. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, thánh nhân cũng không đơn giản, có thánh nhân cản hắn tự nhiên là một cái đại phiền toái. Chỉ là, trước mặt cái này thánh nhân không giống như là phàn lão hoàn đồng a, giống như chính là bực niên kỷ này, tuổi như vậy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 Xương Hoa Thánh Nhân trong lòng hạ quyết tâm. Nghĩ đến cái này, Xương Hoa Thánh Nhân chớp mắt xuất thủ, tách ra thần quang như là ứng kích trường không, trực tiếp vận dụng thánh pháp như là viên hầu bạt núi một dạng, nhanh chóng mà cương mãnh thẳng hướng Diệp Vũ. Xuất thủ nhanh đến cực điểm, Xương Hoa Thánh Nhân khóe mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, hắn thành tựu thánh nhân cũng là tại trong núi thay biển máu giết ra tới. Luận chiến đấu kinh nghiệm, phong phú biết bao, thiếu niên này sao ra mà vượt hắn sao? Một kích này liền muốn để hắn bị thương. Sương Hoa Thánh Nhân một chưởng trực tiếp chụp về phía Diệp Vũ Tim, mạnh mẽ như rồng, mắt thấy là phải chụp tới, đã thấy Diệp Vũ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh, cánh tay tỏa ra quang mang, phù văn phun trào, cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Hai người nghẹn h ám một chưởng, sau đó thân ảnh lui tránh. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn vốn cho là chính mình thành tựu thánh nhân, đối mặt thánh nhân mặc dù không phải triển ép, nhưng là hẳn là ưu thế rõ ràng.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 chỉ muốn mau chóng giải quyết Diệp Vũ, hắn vận dụng thánh pháp, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số phù văn từ trên người hắn dâng trào đi ra, cánh tay rung động, sau đó tựa như tia chớp vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng vận dụng thánh pháp, chân cực thánh pháp bộc phát, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, sinh sinh nghênh chiến đối phương. Bính bính. Tiếng vang bạo phát đi ra. Hai người không ngừng run run, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục lần, kịch liệt không gì sánh được. Tấn Mãnh đến căn bản thấy không rõ cấp độ. Hai người bộc phát thần khí, trùng kích quét xung quanh sơn nhạc, sơn nhạc trực tiếp bị san thành bình địa, nơi này như là hai cái tinh cầu tại va chạm một dạng. Diệp Vũ giẫm lên hư không, đạp trên tiêu dao du, mỗi một bước đều nhanh tới cực điểm, xuất thủ bá đạo không gì sánh được, Phù Văn Dâng chào ở giữa, thiên địa đều bị chèn ép tại oanh minh. Xương Hoa Thánh nhân đồng dạng xuất thủ, hắn khởi động ở giữa, có một loại mạch lạc, thiên địa linh khí nhấp nhô, bao phủ nơi này hết thảy.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 căn bản không thể so sánh nổi, chênh lệch quá xa. Cái này khiến Diệp Vũ cũng hưng phấn lên, hắn liền sợ đối phương quá yếu. Đủ mạnh mà nói, vừa vận nghiệm chứng một chút đạo quả của hắn. Diệp Vũ cao hứng, càng phát ra hiện ra đại chiêu, một chiêu liên tiếp một chiêu, thánh pháp biến hóa ra, cuối cùng diễn hóa xuất âm dương thuật. Âm dương thuật thi triển, âm dương hiển hiện, tựa như xuất hiện đại đạo một dạng. Âm dương nhị khí hóa thành lưỡng long, hình thành một cái cự đại giao long tiến, thẳng hướng Xương Hoa Thánh Nhân.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 Xương Hoa Thánh Nhân mỗi lần đều quyết tâm, nhiều khi đều không tiếc đổi thương, đối với Diệp Vũ Hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đại chiến tiếp tục, Xương Hoa Thánh Nhân muốn mau chóng kết thúc, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không có như nguyện. Mà lần này đánh nhau tự nhiên kinh động đến mặt khác thánh nhân, có thánh nhân chạy nhanh đến. Chương 808, Thánh vẫn. Xương Hoa Thánh Nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn áp chế ngực đau nhất kịch liệt, càng phát triển ý trùng tiêu, cái này thiếu niên thánh nhân cường đại vượt quá tưởng tượng.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 Diệp Vũ cùng Sương Hoa Thánh Nhân lần nữa cùng xông về một phía, riêng phần mình bộc phát tự thân tuyệt học, Âm Dương Thuat Diệp Vũ lần nữa bạo phát đi ra, nghênh chiến đối phương Thánh Pháp, đối phương như là giáng lâm thiên tượng, mưa bụi hóa sơn nhạc, thiên tướng tuôn hướng. Oanh! Thiên địa không ngừng bạo động, rung động lòng người. Thánh nhân chi chiến là ai? Chạy tới Hùng Vương cùng thực cốt Thánh Nhân, trong lòng bọn họ cũng rung động, vốn cho là đã mất đi vị kia Thánh Nhân khí tức, lại không ngờ tới cảm nhận được thánh chiến.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 Đạt tới hắn cấp độ này, diễn hóa thánh pháp mặc dù không cách nào thể hiện ra chân chính đại đạo, thế nhưng là uy lực cũng kinh dị không gì sánh được, nếu là bán thánh cấp bậc, sợ là tùy tiện liền bị nghiền ép. Dương Hoa thánh nhân hiển nhiên thành thánh thật lâu, hắn đồng dạng các loại bí thuật không ngừng, nghênh chiến Diệp Vũ. Chỉ là Diệp Vũ càng lớn lực lượng càng phát ra khủng bố, không ngừng trùng sát mà đi, giết tứ phương dung động không tiếc. Bốn phía như là lôi đình bộc phát, kinh khí giống như đại dương trùng kích. Thiên địa đều muốn nổ tung, khí tức hủy diệt tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Sương Hoa Hàng Thế, Sương Hoa thánh nhân giống to, không thể không vận dụng đại đạo của hắn, vận dụng hắn sát chiêu mạnh nhất, vận dụng hắn tuyệt thế thần năng. Giờ khắc này, thiên địa đều kết sương, Sương Hoa giáng lâm. Giờ khắc này, trời đông giá rét giáng lâm, thiên địa đều biến đổi lớn, chỉ có hắn nói, ở vùng thiên địa này, bốn phía mênh mông, hết thảy đều muốn ở vào hắn trong khống chế.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 Tuyết Ngôn trên đường đi lặp lại mấy lần câu nói này, nàng cho Diệp Vũ giảng tố nàng nói, thậm chí buông ra bản nguyên để Diệp Vũ cảm ngộ. Được sự giúp đỡ của Tuyết Ngôn, Diệp Vũ được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn luận đạo thời điểm không có quên nguyên dù sự tình, hắn đắm chìm tại nguyên dù bên trong, cảm ngộ nguyên dù biến hóa. Tại yêu thú trở đi hai người đi đường bên trong, bất tri bất giác hai người đến Đông Thắng Thần Châu, đến giao trì. Tuyết Ngôn đến giao trì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 thiếu gia. Đường Mộng Nhi nhìn thấy Diệp Vũ, đẹp đến mức tận cùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy đến Diệp Vũ trước người. Diệp Vũ cười nhìn xem Đường Mộng Nhi, đưa tay đem Đường Mộng Nhi ôm, Đường Mộng Nhi mềm mại bạch mỹ thân thể rơi vào Diệp Vũ trong ngực. Ấm áp khí tức truyền đến trên người nàng, Đường Mộng Nhi dù cho cùng Diệp Vũ từng có thân mật nhất, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp kia gò má hay là nhuộm đỏ ửng, rung động lòng người. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể." Diệp Vũ nói với Đường Mộng Nhi. "A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 cấm kỵ chi địa, kiếm khư. Đường Mộng Nhi mang theo Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai đứa tiến nhập kiếm khư trong thế giới, Diệp Vũ phân phó Đường Mộng Nhi, sau khi tiến vào, đem kiếm vương triều cổ tịch tìm ra, nhìn có thể hay không từ trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Diệp Vũ không có vội vã tiến vào kiếm khư thế giới, thanh y bồi tiếp hắn ở trong kiếm khư hành tẩu. Diệp Vũ đến hẻm núi kia, gặp được tòa kia hoàn toàn do đạo ngấn sen lẫn mà thành cung điện, thấy được trong cung điện tòa băng sơn kia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 Nghe Đồng Hạo nói nhiều giống như kể rõ, Diệp Vũ cũng không thấy e rằng thú, ngược lại là sinh ra mấy phần hồi ức, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở Kiếm Vương Triều coi là thật thú vị. Cùng Đồng Hạo uống đến đã khuya, Diệp Vũ lúc này mới đem Đồng Hạo đuổi đi. Đồng Hạo nhìn thấy thanh y, hắn cười hắc hắc nói, "Ta hiểu, ta cũng muốn đi tìm ta nương tử, ta phát hiện uống rượu đằng sau làm điểm thân mật sự tình, coi là thật có ý tứ." Nghe Đồng Hạo phóng đãng nói, Diệp Vũ một cước đạp đến Đồng Hạo trên mông. để hắn lăn ra ngoài. Thanh y mặt đỏ tới mang tai ở bên cạnh thu thập, gặp Diệp Vũ nhìn về phía nàng, có chút thất kinh rời ánh mắt. Diệp Vũ nhìn xem Thanh y cười nói, cứ như vậy sợ ta làm cái gì? A, không phải. Thanh y tranh thủ thời gian lắc đầu nói, chỉ là chỉ là. Nhìn xem Thanh y không biết làm sao tại cái kia giải thích, Diệp Vũ ánh mắt nhìn trước mặt mắt ngọc mày ngài, tư thái thân dài, có chọc người đường cong nữ tử, trong đầu ngược lại là nhịn không được quanh quần đồng hạo câu nói kia. nghĩ đến say rượu mất lý trí cái từ kia. Diệp Vũ lắc đầu, đem trong đầu cảm xúc vẫy ra, một chút bình rượu mà thôi, để bọn chúng trong sân đi, ngươi không cần đi thu thập, ngày mai tự có nha hoàn tới thu thập. Đúng. Thanh Y gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đi đến Diệp Vũ bên người, sát bên Diệp Vũ ngồi xuống. Diệp Vũ sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Lãnh Ngạo Thanh Y sẽ chủ động làm đến bên cạnh hắn, như vậy gần sát nàng, cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhiệt khí, Diệp Vũ hỏi, Hắc Diễm Vương thế nào?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 Thanh Y bị Diệp Vũ nắm ơ, nàng môi đỏ khẽ mở, ta vừa vặn nguyện sự. Diệp Vũ nhịn không được cười lên, lấy cơ này ngược lại là phù hợp. Ngay tại Diệp Vũ buông ra Thanh Y lúc, Thanh Y đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, cắn cắn hàm răng, sau đó nói ra, ta dùng mặt khác phương thức giúp ngươi. Nói đến đây, nàng chậm rãi cúi người xuống. Diệp Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn nằm nhoài nàng giữa hai chân Thanh Y, khó có thể tưởng tượng cái này, tại trong ấn tượng của hắn một mực lãnh ngạo nữ tử sẽ làm ra quyết định như vậy. Chương 813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 cầm đầu có thánh vương thánh nhân, giết. Chỉ nghe được tiếng giết chóc thanh âm, sau đó cấm kỵ chi địa đột nhiên quang mang bùng lên. Một đạo kinh tuyết thiên địa trùng sáng, trực tiếp quét tới. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị càn quét. Tuôn ra hàng ngàn hàng vạn người tu hành, bao quát thánh nhân thánh vương, đều quét qua mà diệt sát. Cổ đế không chút nào không thấy được giống như, nhóm thứ hai người tu hành tại hắn khu động dưới, lần nữa lao ra, mà liền tại một nhóm này lao ra đồng thời,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 Đạo tia sáng này đủ để có khai thiên tích địa tuyệt thế chi uy. Bốn vị thánh vương, bọn hắn lấy tự thân tự bạo làm đại giá, phối hợp với cổ đế khí các loại gánh chịu bí thuật, bọn hắn sinh sinh thay đổi thời không, đem trong đó một vị thánh vương đưa ra vòng vây. Siêu việt cổ đế lực lượng, Tuyết môn tự lẩm bẩm, hãi nhiên không gì sánh được. Năm vị thánh vương liên hợp binh khí của bọn hắn bộc phát tuyệt học, sẽ vượt qua cổ đế chi uy. Cái này hiển nhiên không phải thủ đoạn của bọn hắn, hẳn là có cường giả gia chỉ đến trên người bọn họ lực lượng.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 Tất cả mọi người kính úy nhìn xem Thạch Thiên Văn, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Thánh Vương bị đánh bại, trận đại kiếp này có phải hay không vượt qua. Thạch Thiên Văn xuất hiện ở ngoài kiếm khư, cùng Diệp Vũ Tuyết môn song song đứng chung một chỗ. Ba người đứng lơ lửng trên không, bọn hắn con ngươi nhìn về phía tòa thành trì kia. Linh hồn có thiếu, lại có thể chém Thánh Vương. Vị kia cổ đế âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Thiên Văn, vốn cho là tính toán thành công, lại chưa từng xuất hiện dạng này biến động, để hắn hết thảy đều thành công?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 Phun chào tứ phương. Chương 816, rất buồn cười. Trăm vạn người tu hành phóng lên tận trời, thành trì báo động, cuồn cuộn lực lượng hủy thiên diệt địa, sinh sinh chém ra một đầu khe nứt to lớn. Mà cái khe này thời điểm xuất hiện ở trong thiên địa, hiện ra lực lượng kỳ dị, những lực lượng này khai thiên tích địa đồng dạng, phun chào mà ra, bay thẳng cấm kỵ chi địa mà tới. Oanh, oanh. Cấm kỵ chi địa cũng bỗng báo động đứng lên, đột nhiên rung động đứng lên. Vô số đạo ngẩn xen lẫn mà thành, trực tiếp diễn hóa thành kinh khủng trùng sáng. Trùng sáng trực tiếp va chạm khe nứt to lớn kia mà đi, muốn ma diệt cái khe này. Mà vào lúc này, vết nứt xuất hiện một cái cự đại bàn tay, cái này bàn tay như là máu tươi biến thành, to lớn vô cùng, từ trong cái khe lao ra. Cái này bàn tay xuất hiện, thiên địa cũng vì đó run rẩy, trên bàn tay tràn đầy huyết sắc đạo ngẩn, mỗi một đầu đạo ngẩn đều kinh dị không gì sánh được, to to như là rễ cây già. Những đạo ngấn này xen lẫn, tản ra gay mũi mùi máu tươi, một trường sinh sinh đè xuống đến, cùng trùng sáng đối oanh cùng một chỗ. Oanh, cái này to lớn huyết trường trực tiếp băng liệt, nhưng là trùng sáng giờ khắc này cũng băng liệt. Đây là lần thứ nhất, cấm kỵ chi địa bộc phát trùng sáng bị ma diệt. Toàn bộ cấm kỵ chi địa, lúc này chấn động không ngừng, liền xem như những đại hung kia, đều kêu thảm thiết tru lên không ngừng. Khủng bố như thế đụng nhau, sinh sinh đem thương khung cho ma diệt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người thấy không rõ tình huống.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 Nhìn cái kia to lớn huyết thủ, căn bản đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể cảm giác được nó không tầm thường cường đại. Cấm kỵ chi địa trùng sáng ma diệt huyết thủ, nhưng là kế tiếp, lại có một cái cự đại cối xay xuất hiện, cái này cối xay đồng dạng là đầy trời đạo ngẩn xen lẫn mà thành, cối xay khổng lồ này đen kịt không gì sánh được, như là sắt thép đúc kim loại mà thành. Cối xay trực tiếp trấn áp mà đến, muốn đạp nát cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa, lúc này lần nữa rung động, cùng lúc đó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 Nói đùa cái gì, Đông Thắng Thần Châu không chỉ là có Thánh Vương, hiện tại Liên Trảm Diệt Cổ Đế tồn tại đều có, lại trêu chọc Đông Thắng Thần Châu, đó chính là tìm chết. Bốn phía khôi phục gió êm sóng lặng, ngược lại là bởi vì Đông Thắng Thần Châu dâng trào linh khí, tổ mạch sắc hiển hiện nguyên nhân, vô số người tu hành tu hành gia tốc, không ít người đột phá bình cảnh. Lúc trước tại pháp thân cảnh cường giả, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn, đều đi vào pháp tắc cảnh. Rất nhiều người cảm giác bọn hắn đối với đạo cướp đoạt càng thêm dễ dàng.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 cũng là tổ mạch khôi phục, bằng không ngươi có lẽ cũng sẽ bị đoạt thần hồn, bị người lát thành cổ đế chi lộ. Một câu nói kia để Diệp Vũ cùng Tuyết môn đều khẽ giật mình, bởi vì câu nói này quá dọa người. Lát thành cổ đế chi lộ. Ai có dạng này bá khí, thế mà trải cổ đế chi lộ. Cổ đế chi lộ cũng là có thể trải đi ra sao? Diệp Vũ trong đầu không khỏi nghĩ đến Ma phần, trong Hắc Hải cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, chẳng lẽ là nàng sao? Tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, Thạch Thiên Văn tiếp tục nói ra,